các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cô hơi ngả mặt lên nhắm mắt lại hai hàng nước mắt tạo răng lên từ lúc nào giờ đây trượt xuống đỗ phương phương xoay người lại trên mặt đã nhìn thấy nụ cười đáng yêu động lòng người cô ta đưa tay ôm lấy cổ của hà sĩ kiệt trong đôi mắt tự như thoáng hiện lên một chút dịu sang đã trẻ như thế này làm sao anh còn tới đây chứ gì vậy chứ sĩ kiệt giơ tay lên vòng vào hông của phương phương khoe miệng khẽ nhích lên vẻ kinh thường hơi cười cười Chỉ có điều nụ cười nhằn nhặt kia Lại không hiện lên trong ánh mắt Chẳng phải là em nói sẽ đi Bắc Kinh sao Hà dĩ kiệt cổ công trả lời Chia nhẹ nhàng hoài ngược lại một câu Khi nói chuyện Đồng thời anh dơ tay lên phải nhẹ một cái vào tránh cổ cô Đường tác nho nhỏ này Có một chút mập mờ Lập tức làm cho trái tim của Đỗ Phương Phương mềm mại xuống một chút Dường như đã quên mất ngay Câu đang muốn hỏi anh Thế nào chứ Muốn em đi lắm có phải không hả Đỗ Phương Phương nghiêm mặt Khi anh kẽ đặt một chiếc hôn vào má, đôi mắt hẹp dài hơi hiếp lại, ghé vào bên tay anh nói. Em biết ngay, anh vẫn có một người phụ nữ khác ở bên ngoài, giờ thì em bắt được rồi nhé. Hà dĩ kiệt cười cười trầm trầm, ngón tay giơ cao nắm vào cầm của cô ta, đồng ngón tay hơi cọ sắt một chút, đôi con người đèn như mực hấp sẵn và đầy thâm trầm, khóa chặt trên khuôn mặt của cô ta. Anh hơi nâng cầm lên, để về kiếu ngọc mà chậm rãi nói. Đàn ông mà, gặp gì thì chơi thôi. Những lời nói này rất kẽ Nhưng bởi vì trong phòng quá mức tĩnh lặng Từng từ chỉ nghe được đứt đoạn Nhưng lại nghe được trọn vẹn câu Cặp dịp thì chơi Mặt của cô vùi trong tấm thảm mềm mại Nước mắt đã nằm yên trong tuyến lệ Cô xót xa, xa cho số lệnh mệnh của mình Nhưng làm như thế nào nước mắt cũng không sao rơi xuống nổi Ngón tay của cô níu lấy phía dưới thảm thân thể kể cuộc bắt đầu run rẩy. Giữa lúc này Tất cả sự đau đớn trột ập tới Trần ép cô khiến cô gần như không thể nào chịu động nổi Cô sắp sụp đổ, mất trời Đỗ Phương Phương rất muốn biết Rốt cuộc tiếp theo Hà Dĩ Kiệt Có thể làm gì với cô Khi cô đã gây ra chuyện kia Họ nữa cô ta còn muốn biết Tối nay anh sẽ giải quyết như thế nào đối với cô ta Giải quyết như thế nào Với việc cô ta đã ngắn đường Cô tỉnh nhân đang nằm ở giấy đất kia Đúng chỉ là gặp dịp thì chơi thật chứ Đột nhiên Đỗ Phương Phương Hơi nghiêng nghiêng đầu cười Cô ta là người luôn luôn lanh lẹ cay cướng, chợt trở nên giống như một cô gái nhỏ xinh xắn nũng nịu Dường như Hà Dĩ Kiệt rất là thích bộ dạng giờ phút này của cô ta. Anh cúi đầu, hồi lên đôi môi đỏ mộng của cô ta nói Anh lại còn lừa em sao? Đỗ Phương Phương bật cười canh cách, hai cánh tay ôm sát anh vào nhiệt tình đáp lạnh nụ hôn của anh. Hai người hôn nhau tự như không phân thắng bại. Một lúc lâu, vẫn là Đỗ Phương Phương gần như sắp không tờ nổi. Lúc ấy cô ta liền nhẹ nhàng đầy đầy. Tác phòng của cô ta tuy là luôn luôn lấn mặt, nhưng cũng có một chút xấu hổ. Gương mặt hồng hào, đựng ánh sáng rực rỡ của anh đến chiếu vào, quả nhiên là một cô gái đẹp. Hà Dĩ Kiệt nhìn bộ dạng giờ phút này của Phương Phương, ở trong lòng vẫn yên ắng, giống như là đầm sâu. Nhưng trên mặt, lại không hề để lộ ra một chút xíu nào. Thậm chí anh còn hết sức quan tâm vốt ve vẹn nước đọng trên môi của cô ta, khăn khăn hỏi sơ lực một câu. Việc này không được sao? Đỗ phương phương hiếu thắng, nghe vậy lập tức câu mài lại. Việc này, anh không được. Nếp nhăn trên mặt của Hà Diệt Kiệt cười trở nên sâu hơn, trong giọng nói có một chút mập mờ. Hôm nào thử xem một chút, chẳng phải sẽ biết anh có được hay không ấy mà. Đỗ phương phương đang muốn trở về, con người chân xoay chuyển, cô ta đưa tay đấm vào ngực anh một cái, nhưng bộ dạng có một chút thẹn thùng mở miệng nói. Anh còn nói, ngày đó lần đầu tiên của người ta, anh cũng không biết sự rằng một chút. Hà Dĩ Kiệt bật cười ha hà Lại dở tay ôm cô ta vào trong ngực Tì rắn của mình lên trán của cô ta Ai bảo em mê người như vậy chứ Thật không hồ là đó hoa hồng gai Nổi tiếng các vùng Bắc Kinh Em có biết ngày hôm đó suýt nữa Em đã cắn chết anh rồi đó Thực đúng là một con mèo hoang nhỏ Đã cào thân người anh mấy vệt máu rồi Dĩ Kiệt à, anh còn nói nữa sao Đỗ vương vương trở nên thẹn thùng Đưa tay lên biệt kín miệng của anh lại Đôi trong mắt long lanh Chứa đầy tình cảm nhìn anh Tôi đã rồi, anh không nói nữa Đương nhiên Hà Dĩ Kiệt không muốn dây dưa nhiều hơn ở chỗ này Thấy cô ta xấu hổ Nên anh truyền đề tài câu chuyện Nhẹ nhàng vân về phành tay của cô ta Giọng nói để vẻ dịu dàng cất tiếng hỏi Em đã tìm đến nơi này rồi Bây giờ còn đang định làm gì vậy chứ Mang ra đa để dọa người khác hả Đỗ vương vương lập tức vênh mạch lên Hắt cầm về đề cao ngạo nhìn lại anh Đúng vậy đó Em đã cho cô ta mấy ra Ai bảo cô ta dám tranh giành người đàn ông của em chứ? Hà Dĩ Kiệt cười khi một tiếng. Tận đúng là trẻ con. Cô... Nghe